Lý tẩm hoan lắm Thật ra thì đáng lý Cô cũng không cần chờ cơ hội Vì ngay lúc này Nếu cô muốn ra tay cũng được Chứ có sao đâu Tôn Tiểu Bạch nói Đàn ông các anh thường thường rất sanh trọng lời hứa Chẳng lẽ đàn bà chúng tôi Lại không biết trọng như thế hay sao Lý Tầm hoan cười Nhưng làm sao cô biết rằng Cô ấy sẽ nhất định đi theo Tôn Tiểu Bạch nói Bởi vì cô ta đang sợ hợp